Thiên Đàng du ký hồi ba mươi ba, đạo điện trung nghĩa và điện hiếu thảo. Tâm huyết động thành cuốn sách tiên, công ghi muôn thủa đạo chân truyền. Thiên Đàng sống rõ đường qua lại, chết cưỡi mây thiêng hóa thánh hiền. Cành liễu đàn cơ vung bùa mau, nước cây động hóa cò năm màu. Về trời đất phước lo trồng đức sen trắng giao chỉ nở ngập ao, tế phật giao chỉ ý chỉ và kim quyết ngọc chỉ đã ban, sách thiên đàng du ký sắp viết xong, ngả thiên đàng gặp nhiều người thản nhiên cầy bừa nơi mảnh đất yên, họ đã tìm về được nơi trú ngụ thiện lành sau chót. Con đường tương lai mà người đời muốn đi tới là con đường nào? Thiện ác hay ngả, xin lựa chọn cho thật kỹ. Cuối con đường thiện là ngả lên thiên đàng, cuối con đường ác là ngả xuống địa ngục. Người đời hiện đang đi trên đường nào? Xem xong hai cuốn thiên đàng địa ngục du ký, chúng sinh đời trở thành những phê bình gia. Tương lai lên thiên đàng hay xuống địa ngục, trong lòng đã thấy rõ. Còn tiên Phật Diêm Vương chẳng qua chỉ chiều theo ý muốn của chúng sinh mà thâu nhận thôi cũng chớ nghĩ lầm là diêm vương lãnh đạm vô tình đối với một kẻ vô đạo lòng dạ hiện ra nét mặt rồi người đời lại đem bộ mặt giả đó gắn cho diêm vương còn tiên phật lộ vẻ hiền lành tươi vui giống như đưa tay vẫy gọi chúng sinh dung nhan từ thiện phúc hậu của các ngài cũng là do người phàm gắn cho chưa vị do đó mà chẳng cần cảm tạ tấm lòng chan chứa đó của các ngài Hai bộ mặt khác biệt nhau Cũng đều do chúng sinh tả chân ra Chúng sinh đã vẽ chân dung chính họ Nhưng chẳng ai dám làm chủ Chỉ thấy chúng sinh hứng thú với nét bút vẽ vời của chính mình Lão Tăng nói tới đây Mong rằng chúng sinh lắng nghe kỹ lưỡng Để tránh việc mời Lão Tăng thuyết pháp thêm lần nữa Bởi lẽ Khi đó Lão Tăng đã nhập niết bàn rồi Hôm nay Thầy lại hướng dẫn trò ngoan dương sinh dạo thiên đàng Hãy chuẩn bị Dương sinh Thưa con đã lên đài sen Kính mời ân sư khởi hành Tế Phật Thầy trò cưỡi tòa sen bay Dạo thăm ba cõi khiến hoa trời rơi rụng tươi bời Chúng sinh nhìn thấy hoa Lòng cũng tưng bừng đua nở song còn bao kẻ không biết hân hoan thưởng thức Thật đáng tiếc Vì họ chẳng có duyên Dương sinh, còn tâm con cảm thấy thế nào? Dương sinh, thưa ân sư, sự theo hầu bên cạnh thầy trong những năm qua đã giúp ích cho con rất nhiều. Được theo thầy dạo thăm ba cõi, phải nói là ba kiếp mới có được may mắn này. Ngồi trên đài xem nhẹ nhàng bay, tuy không phí sức, song tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề, mà đường thì xa, không dám lơ là coi nhẹ. Tế Phật Phải, nếu bừa bãi tất nhiên sẽ bị hy sinh, bởi lẽ gai góc mọc đầy, đạo phải gây thành thương tích máu chảy. Khi đó, nhìn lại đường đời có biết bao kẻ đang đi, họ sẽ nhìn ngó và mỉm cười chua xót để an ủi. Dương sinh Thưa, ân sư dạy rất đúng, để mình được an tâm, để chúng sinh có đạo, đường đời mới có giá trị. Tế Phật Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, hôm nay đã tới chỗ nào đây? cớ sao phía trước lại có một số người dáng vẻ uy dũng? Xem ra chẳng giống người thường. Tế Phật, đây là điện trung nghĩa, trực thuộc điện tam quan. Còn những vị vừa thấy, đều là các đấng tận trung hy sinh vì tổ quốc. Sau khi chết đều lên trời làm thần, chúng ta mau tới trước bái ít. Dương sinh, vào trong điện thấy có nhiều vị mặc áo chiến bào hoặc quan phục ngồi ở giữa điện Không rõ quý vị đó là ai Tế Phật, từ xưa tới giờ Những ai trung hiếu tiết nghĩa đều được lên trời làm thánh Vị ngồi giữa điện là nhạc võ mục vương Tức nhạc phi Thứ đến một số vị khác Trung thần liệt sĩ cổ kim Vì nước hy sinh tính mệnh Sau khi chết, linh thăng cõi trời Được dân chúng hàng năm dâng lễ vật cúng bái Vạn cổ lưu lại tiếng thơm Còn các vị khác lúc tại thế Đều làm quan thanh liêm Chẳng hề tham nhũng hối lộ Chỉ dốc lòng lo cho dân Sau khi chết cũng được thăng cõi trời làm thần Sống tiêu giao tự tại Trong các sảnh đường thuộc điện trung nghĩa Hoặc tới các tầng trời khác đảm nhiệm chức thánh Ngạn ngữ có nói Chính trực vô tư gọi là thần Quý vị đó đều ngay thẳng quên mình Lo tu tập đạo công chính Tới ngày thành đạo Khói trời cũng rất cần những nhân tài đó Bởi vậy trốn phàm trần Khi bái lạy các vị thần thánh Chớ có đòi hỏi điều kiện này Điều kiện nọ Ví dụ như Nếu ngài giúp đỡ con được thành công trong công việc Con sẽ dâng lễ vật cúng ngài Nếu cầu như vậy Thần thánh chân chính sẽ không chấp nhận Bởi vì các vị đó Luôn luôn căn cứ theo lẽ công làm việc Bởi vậy chúng sinh phải tâm thành mới linh ứng Dương sinh có thể kính xin Đức nhạc vô mục Ân ban lời chỉ giáo Dương sinh Hướng về phía võ mục vương Cùng chư vị thánh hiền nghĩa sĩ kính lạy Thưa Đệ tử không được rõ sự sinh hoạt Tại cõi trời ra sao Kính xin chi lịch sĩ chỉ giáo cho Nhạc võ vương Tôi vốn nhận chức tại Điện Linh Tiêu Ngọc Đế, hôm nay đặc biệt tới điện trung nghĩa này hội họp. Thiên đàng vốn ngập tràn chính khí, song vì ngày nay thượng tôn văn minh khoa học, đạo đức người đời trụ lạc, gian ác thịnh hành, khiến cho nguyên khí trời đất ngày một mất đi, cho nên gặp nhiều tai họa. Tôi ước mong người đời hãy ghi nhớ lời dạy của Đức Khổng Phu Tử, chính tâm tu thân để làm khuôn mẫu sống ở đời. Phàm làm việc công, không được tham nhũng, lãng phí của công. Ngoài ra, những người làm nghề khác cũng đều phải giữ đúng cương vị của mình. Mọi người phải tận trung ái quốc, bảo vệ cương thổ, hy sinh tính mệnh. Tức là, vị đạo vong thân, anh linh áp được thăng cõi trời như đức quan thánh. Lòng son ngời nhật nguyệt, nghĩa khí ngập đất trời. Tới nay mọi nhà đều có lập bàn thờ, luôn luôn cúng lễ. Cho nên, mong ước chúng sinh, yêu nhà yêu quê, càng yêu nước Còn như tần cối gian nịnh hãm hại trung thần Phải chịu mười kiếp luân hồi làm heo Đến nay còn bị nhốt tại ngục A Tỳ, chẳng được siêu thăng Cõi trời yêu trung nghĩa, địa ngục nhốt bất nhân Bởi vậy, người đời chớ có gian manh hại nước Còn không lúc sống bị người đời nguyền rủa Khi chết, vĩnh viễn đọa địa ngục dương sinh Trung hiếu tiết nghĩa là đức tốt của truyền thống nước ta, cũng là tôn chỉ của thánh hiền đường đề sướng, Tu đạo cũng chính là tu đạo đức lớn. Trung hiếu tiết nghĩa, nếu như bỏ bốn đức đó, thì kể như không có đạo để tu. Mặt hướng về phía trước còn treo đầy thẻ ghi tên của các vị trung thần liệt sĩ của các triều đại hào quang lấp lánh tỏa ngời. Nhạc võ vương, đó là những thân vị của các bậc Trung thần nghĩa sĩ Khi lên trời đều được ghi tên vào bảng anh hùng Và được sống đời sống cực lạc Tế Phật Vì thời giờ có hạn Còn phải phỏng vấn nơi khác Bởi vậy xin cáo từ tại đây Dương sinh Hướng nhạc võ vương bái từ Tế Phật Dương sinh hãy theo thầy Chúng ta tới thăm điện hiếu từ phía trước Để bái phỏng Đức Tiên Thánh Cao Minh Đã đạt đạo quả hiếu thảo Dương sinh, thưa vâng Theo thầy rời khỏi điện Đi ra ngoài được một quãng Đã thấy một tòa nhà nguy nga Trên khắc ba chữ Hiếu tử điện Tức là điện dành cho những người con hiếu thảo Nhìn rất là uy nghi. Tế Phật Trung hiếu là đầu của nhân luân Người đời tất nhiên phải tôn trọng Nếu không sẽ là đứa con phạm tội ngược ngạo Phía trước điện hiếu tử Thấy có những vị vợ hiền con thảo Chúng ta hãy tiến tới chào ra mắt Dương sinh Xin tân lệnh Vừa vào trong điện Thấy có rất nhiều vị nam nữ dung nhan hiền từ Ăn mặc theo lối xưa Cũng như theo lối ngày nay Đang ngồi đánh cờ Uống trà hoặc gầy đàn Coi vẻ rất tiêu dao Chẳng rõ họ là ai Tế Phật Đó là những bậc con hiếu xưa nay Già trẻ lớn bé đều có cả Chuyện nhị thập tứ hiếu Còn được tới bây giờ là do nhân gian truyền khẩu Phạm những người con hiếu thảo trên đời Sau khi chết Trải qua sự tra xét của tam quan Xong thì được siêu thăng lên điện hiếu tử Sống tiêu giao tự tại Còn các vị có những công đức đặc biệt Thì được hưởng đạo quả riêng Tại các tầng trời khác Dương sinh thấy trên tường Có treo đầy bảng tên những vị hiếu tử Hào quang lấp lánh Hy vọng những kẻ có bổn phận làm con trên đời Phải hiếu thảo với cha mẹ Khi cha mẹ qua đời Phải làm lễ mai táng cho thật uy nghi Cùng tỏ tình nhớ thương thật thắm thiết Nghi nhớ ngày tháng để cúng dỗ Hàng năm phải đi tảo mộ để đền ơn tổ tiên Cha mẹ sinh thành dưỡng dục Dương sinh, hãy thỉnh vấn quý vị đó về gương hiếu thảo thùa con tại thế Dương sinh, thưa vâng Xin hỏi vị hiếu tử, vị có thể thuật cho người đời được rõ về gương hiếu thảo của vị không? Hiếu tử, tự khoe về mình tôi cảm thấy ngượng ngùng lắm. Tôi chỉ là kẻ dốc tâm làm tròn bổn phận của một người con, đối với cha mẹ mà thôi. Nhớ lại lúc còn tại thế, gia đình tôi quá nghèo, mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại nghiện ngập rượu chè bên trên lại còn bà nội. Cha tôi mỗi lần uống rượu vào Là buông lời chửi bới xấu xa ác độc Đôi khi còn mắng nhiếc cả bà nội tôi Khi tôi can ngăn Cha tôi đã không bỏ tật ngược Lại còn đánh đập tôi Xong tôi vẫn cắn răng chịu đựng sự đau đớn Chẳng hề oán trách cha tôi Bà nội tôi tuổi già sức yếu Thức ăn trong nhà chẳng có Tôi phải đi làm mướn kiếm tiền Lén mua đồ ăn mang về dâng bà nội Cha tôi Vì uống quá nhiều rượu Tới năm 50 tuổi thì mắc bệnh đau gan qua đời. Để lại bà nội tôi và tôi sống nương tựa vào nhau lay lắt. Hàng ngày tôi phải đi làm thuê kiếm mướn, kiếm tiền phụng dưỡng bà nội. Mỗi lần có người mai mối, tôi đều cự tuyệt vì sợ rằng bà nội tôi sẽ không có ai phụng dưỡng. Cho tới khi bà nội tôi qua đời, ma chay mai táng xong xuôi thì tôi đã 38 tuổi mà vẫn còn sống độc thân. Làm công để tự nuôi thân Sống hết sức cần kiệm Vì đời đã từng trải cảnh nghèo Nên tôi thấu hiểu được cái khổ Của những kẻ khốn cùng Do đó mà tôi hết sức dành dụng tiền bạc Để bố thí cho những kẻ nghèo khổ hơn tôi Tôi không hề cất giữ Một đồng một cắc. Tới năm 60 tuổi Thì tôi qua đời Nguyên linh của tôi được Đức Quán Âm Đại Sĩ Dẫn độ tới Trúc Lâm Tự Tu luyện Đến nay chứng đắc quả vị, tôi nhờ tu hành chứng quả hiếu đạo. Bởi vậy thường tới điện hiếu tử tiếp nhận những nguyên linh có duyên tu đạo. Hôm nay, nhân có dương thiện sinh tới đây, tôi cũng xin trình bày vài điểm về đức hiếu nhỏ nhoi của tôi để người đời được rõ. Mong rằng người đời nương theo cách thức của tôi mà thực hành đạo hiếu với cha mẹ mình. Cổ nhân có nói, nhà nghèo sinh con hiếu thảo. Sự chịu đựng khắc khổ hy sinh ở thế gian Chỉ là giai đoạn ngắn Sự hưởng thụ ở tại cõi trời mới là vô cùng Tháng năm không kể hết Dương sinh Đức hiếu của vị quả là cảm động lòng người Tôi xin lạy vị một lạy Hiếu tử Chối quái lễ độ Vòng linh quang trên đầu dương sinh đã tỏa chiếu sáng ngời Quả là một vị thành tâm tu đạo Mong dương sinh gắng sức phát huy đạo hiếu Để quảng độ chúng sanh Dương sinh cảm tạ vị đã ban lời khuyên chấn hưng đạo hiếu cùng đề sướng đức tốt của truyền thống văn hóa nước nhà. Tế Phật thời giờ đã muộn chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương sinh thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường Dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Sách Thiên